Tiền. Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương 221 Cổ Hư Giữa chân thành vần sợ Trời cao mây nhạt Đứng dưới chân núi ngẫm đầu nhìn lên Chỉ thấy một màu lam trải dài Từng làng gió núi mang mát thổi Mang lại cho tinh thần một chút phấn chân Lục tiết kỳ giỏi đôi mắt hồi lâu Nhưng chung quanh không một bóng nữa Tự nhiên là không một ai phát chát ra Dưới chân núi im ắn có một nữ tử mỹ lệ đang lặng lẽ nhìn trời. Thanh phong dịu dịu, loạn tóc mai rủ trên vai nàng lớp phất bại. Vài sợi xóa trên làng da nhợt nhạt của nàng. Lời dặn dò của thủy ngược đại sư trước lúc nàng ra đi, không ngớt vang vọng bên ta. Lần trước, đạo huy siêu huynh và vạn sư huynh đối thoại. Chúng ta biết được rằng, nguyên loài các đời trưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Môn, sau khi cảnh tỉnh đệ tử được truyền vị, sẽ cho biết một điều bí mật trọng đại. Theo di mẹ của tổ sư đời thứ hai, tất cả đệ tử Thanh Vân Môn phải vì chúng sanh trung tiên hạc, để tránh tạo ra một trường sát nghiệp, thì đến lúc vạn bất rất dĩ, đệ tử được truyền vị có thể thí sự. Giờ đây không biết vì lý do gì mà đạo huyền siêu huynh lại không cho Tiêu Dịch Tài biết bí mật này. Theo ta, việc này không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, đạo huyền siêu huynh trước khi định cho Tiêu Dịch Tài biết, thì bị ma linh của Trung Tiên cổ kiếm phản ngược. Thứ hai, đạo huyền siêu huynh tự thi đạo hành thâm hậu. Nhưng trong trường kịch chiến 10 năm trước, ông ấy đụng đến Trung Tiên kiếm trận, đã bị tâm ma phản ngược. Dĩ nhiên việc đó xảy ra đã lâu Nhưng cho đến nay mà lên mấy chân chính phản lạ Mọi việc đã không thể kiên trì được nữa Chỉ là dẫu trải qua nhiều biến cố như vậy Nhưng chúng ta là thân là thanh vân đệ tử Vô luận thế nào cũng không thể để thân mình ngoài cuộc được Điện bất dịch thất tùng Tô sư mụ thì đang rối bờ Chỉ còn ta để giải cân nguy nàng này Chỉ cần mọi chuyện trên núi Thanh Vân này kết thúc Còn bất tức phải tham dự vào Nhật Bằng phát hiện bộ họ dưới núi Còn phải tận tâm đã đường trách nhiệm to lớn đó thành Vân Thanh Vân lệnh đại tổ sư Có linh thiền Tất nhiên sẽ cùng hộ trợ cho hai si đô chúng ta Lục tiết kỳ từ từ mở mắt Hết sâu một hơi Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau lưng một viếng sân suy nghiêng ngoài, tuấn tố đỉnh đạn. Nhìn từ xa địa núi mang vải đẹp hàm ẩn, nhìn gần thấy vách đá đột ngột dẫn lên. Sư sứ phong từ mỹ lệ, nơi nơi phong cảnh xinh đẹp. Cao đến mây xanh, vượt khỏi thiên hạ. Chính là Thành Vân. Trên khói môi nàng nhẹ nhàng hiện lên một tiên tiêu ý ấm áp, dịu dàng. Ngọn núi đó dù gì cũng là nơi dưỡng dục nàng trưởng thành. Nơi ấy có sư trưởng nàng hàng tôn kính có sư tỷ sư muội mà nàng hàng thân mật, và có cả một đoạn hồi ức từ xa xưa. Nàng chuyển thần cất bước lên được bạch y như tuyết nhẹ nhàng phiêu động, trở rất to lớn dường bao, thương không vô hạn. Giục có là tuyệt thế dụng nhạc, cái thế anh hùng. Bất quá cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Như đã nói, lần đầu tiên thọ mệnh sư trưởng hạ sơn, nhưng ngà không rõ về đích xác phải đi đến địa phương nào. Tùy thân mang trọng trách, lại không biết phải đi đâu để hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng ra có chút nực cười Thiên gia ăn tỉnh nằm trong tay nàng Không thấy cảm giác băng lãnh quen thuộc Nhưng có thể nói thanh kiếm này Sớm trở thành một phần thân thể không thể tách rời của nàng Làm sắc quan huy nhàng nhàng Đã thu liễm vào vỏ kiếm Một người một kiếm thông thả các bước Nên đi đâu đây? Thiên địa to lớn dường bạc Đến một ngã ba đường Lục Tiết kỳ dừng bước Tưởng như nàng không nhận biết được Con đường dẫn tới đâu Trong đám đệ tử Thanh Vân Môn Nàng là người được hạ sơn nhiều lòng Đại lộ An Bình trước mặt Nàng đã vô số lần đi qua Nó chính là con đường tiện lợi nhất nối thành Vân Sơn với bên ngoài. Trực tiếp thông thẳng đến trấn thành lớn nhất chứa chân thành Vân Sơn Hà Dương Thành. Một nhánh đường khác có vẻ hoang phế đã lâu có dài âm um tụng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn phụ cận. Phóng mắt nhìn ra những khu vực khác sớm đã bị cỏ dại tràn lấp. Kỳ thật loại đường mòn như thế này Tính từ trên đỉnh Thanh Vân Sơn xuống mà nói, có không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều con đường hình thành cho đời sống sinh hoạt của nguyên dân tại các thôn trang phụ cận qua chân núi Thanh Vân Sơn. Vì sinh kế, người dân phải lên núi đốn củi, hoặc là hái quả dại, tạo nên rất nhiều đường mò. Do nhiều nguyên nhân, năm tháng chất chồng, những con đường đã đều khoát lên bộ mặt khoang phế như trèm. Sau đường này Ai biết rằng dẫn đến nơi nào Có ai còn nhớ không Có ai Đã từng đi qua chắc Lục Tiết Kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu Trong lòng buông một tràng cười khổ Từ sau khi từ Nam Cương trở về Cùng phân ly với một người đến nay Tâm tình của nàng quá thực đã cải biến rất nhiều Nàng nhẹ nhàng lắc đầu Toàn vứt bỏ ý niệm đó khỏi đầu được cất bước lên được Lúc đó trên đường bước tới Vài ba thôn dân Quà quần áo phục sức Vài khoác thần Hồng đeo phủ Thì đây là đám tiểu phu Từ các thôn trang phủ gần lên núi đốn củ Đi đến gần Đám tiều phu này nhìn thấy lục tiết kỳ Từng người một lần lượt tránh qua một bên nhận đường Trên mặt lộ vẻ tôn kính Đối với bá tánh trăm dặm xung quanh đây Thay vào môn đệ tử đều là những người được tôn sùng Hà huống lục tiết kỳ dung nhang tuyệt thế Như là thiên tiên trên trời Khiến cho người ta phải chú ý Lục tiết kỳ dừng bước lại Hướng về đám tiều phu cực cực đầu đáp lễ Liền đó toàn ly khai Chỉ lúc đó hốt nhiên trong đám đông Bước ra một lão tiều phu Đồ tóc trắng ngầm Nhưng tinh thần vẫn quắc thước Gián điệu tự nhiên rất nhiệt tâm Hà hả cười nòi Cô nương Cô dường như là không biết được Thân hình lục tuyết kỳ hơi trận lại rồi dừng hẳn Lục quan lưu chuyển nhìn sang lão tiều phu Thoáng ngần ngừ rồi nhẹ nhẹ lắc đầu Không đợi nàng đáp, lão tiền phu nhiệt tâm nói tiếp lời Lão biết cô là người tù tiền của thanh vần mộ tất nhiều lợi hại Đã nhiều lần phi hành đến đô thị Nhưng nếu nói về chuyện đi bộ theo con đường này Thì có lẽ không ai thường thuộc hơn đám hại nhân chúng tôi đánh tiền phu bên cạnh nghe thấy câu nói đó đều bật cười Lục Tiết Kỳ thấy vẻ mặt hòa thiện của họ Không hiểu sao trong lòng Đột nhiên dâng lên niềm ấm áp Vốn đã định nhất chân cất bước liền dừng lại Lão tiêu phu hạ hạ cười nói Con đường trước mặt của nường Thông đến phía nam Hà Dương Thành Địa phương náo nhiệt nhất Trong du trăm dặm quanh đây Theo con đường này đi đến nơi đâu cũng rất dễ dàng Đang nói lão lại đưa tay chỉ vào một con đường nhỏ nói Con đường này thì không có địch đến Nhiều năm trước cũng là một thôn nhỏ khá náo nhiệt Nhưng nay đã bị hủy mất rồi Không còn ai ở đó Lục Tiết Kỳ nhẹ nhẹ cười đáp Tôi hiểu rồi Đa tạ lão Lão tuy phu vẫy vẫy tay ha hả cười lên hai tiếng Rồi hòa cùng đám tiểu phu hướng về Đỉnh Thanh Vân Sơn tiến bước Đồng thời một tiều phu hơi hơi trẻ hơn lão tiều thở dài một tiếng nói Vốn trong tiểu thôn đó có một tòa miếu Nghe nói rất linh thiên 10 năm trước ta với lão bà của ta đến cầu tự Quả nhiên là có kết quả Hiện tại tòa miếu đó mất đi quả thật là đáng tiếc Lão tiền vô cực cực đầu nói, đúng, ta vẫn còn nhớ, tòa miếu đó không còn, thật là đáng tiếc. Âm thanh nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần. Thân ảnh của cả đám dần dần tiêu thất tại sân lâm. Gió nhẹ từ phương xa thổi lại, dường như mang theo tiếng cười cởi mở hào sản của họ. Lục Tiết Kỳ chuyển thân quay lại Trên mặt vẫn còn hiện hiện nét tiếu ý Không hiểu sao Tâm tình của nàng tự hồ đã khá hơn nhiều Nàng mỉm cười ngẫn đầu cắt bước theo con đường lớn tiến tới Cước bộ vốn đang nhẹ nhàng Không biết tại sao đột nhiên trở nên chậm lại Đôi mắt đầy tú khí nhẹ nhẹ cao lại Chừng như trải qua một chuyện trọng đại gì đó Nhất thời nhớ chặt lại Hồi ớt từ nơi sâu thẳng Từ hồi đã ngủ yên lại âm thầm thức tỉnh Nàng dừng thân lại Trầm lặng đứng trên mặt đất Trầm trí ốc tái diễn lại cảnh vừa mới xảy ra lúc trước Đoạn đối thoại giữa hai tiểu phù Không ngớt vang vọng Con đường này không có đích đến Nhiều năm trước cũng làm một thôn khá náo nhiệt, nhưng nay đã bị hủy mất rồi, không còn ai ở đó. Vốn trong tiểu thôn đó có một tòa miếu, nghe nói là rất linh thiêng à. Hốt nhiên toàn thân lục tiết kỳ chấn động. Một chốc sau nàng chuyển thân quay lại, nhìn về đám cỏ dại rầm ri. Phản phất như trải qua năm tháng, đã ghi dấu lên tiểu lộ này. Đã 10 năm rồi Mọi sự có ít nhiều biến cãi hay không? Dùng nhang Tâm tình Hay là cưu hợp Ai cũng không thể hiểu được người khác Thậm chí bản thân Có lúc sau đó còn không thể hiểu đúng đắn Chờ có con đường mòn Là đã chân thực cãi biến Bởi vì nơi này đã không còn con đường nào Năm đi năm tới, Cõi dại liên tiếp mập âm tụng. Là khuất lớp những chuyện đã qua, Chỉ có thời gian là vô tình chứng kiến. Một bóng thân ảnh bạch sắc cô đơn thẳng bước tiến tới, Từ từ tiếp cận chỗ phong trần này. Trong đám cỏ hoang, Còn có thể thấy vách siêu tường đổ, mùi tinh huyết xưa kia đã sớm tan biến Chỉ còn mùi thơm thoang thoảng của dải cỏ xanh mượt bên đường. Lướt qua từ cung cửa đổ nát, nhìn quanh chỉ thấy những bậc đá tĩnh lặng bị rêu xanh phủ kín. Lúc xanh tiền, chắc hẳn đã từng ngập tiếng cười hoan hỷ, ngập niềm khoái lạc, giờ để theo gió tan biến mất rồi. Sát mặt lột thiết kỵ Thoáng hiện nét nhợt nhàng Bàn tay thanh tú mảnh mai siết chặt thanh thiên gia Trong tiểu thôn hoàng phế này Phản phức chỉ có một cặp mắt nào đó Đang chăm chú nhìn nàng Nàng thậm chí có thể nhận thấy điều đó Cảm giác nghẹn nghẹn dừng lên Nhưng nàng không dừng chân Vẫn thẳng bước tiến tới Lặng lẽ đi qua từng gian phòng Từng có lúc nào đó. Có ai nhớ đến những người từng sống ở đó không? Thẳng đường cất bước. Này nhìn thấy tòa miếu đổ nát. Quan cảnh nơi này không hề giống với xung quanh. Chủ vi tòa miếu vốn bị tàn phá từ lâu. Nhưng không hiểu sao không có cọng cỏ nào. nói là một tòa miếu. Kỳ thật bên trong chỉ là trụ của cây cột cái mà thôi. Bớt quả trên mặt đất ngủ ngang nhiều đoạn thạch khối đổ nát. Có cả hình khối giống như tượng thần. Chắc trước kia được dựng lên để thờ phục ở đây. Lục Tiết Kỳ chìm dọc bước tới. Không có màu xanh của nhánh cỏ. Các nhánh chỗ này cách biệt hẳn với xung quanh. Không hiểu vì lý do gì mà cõi dạ sinh trưởng mạnh mẽ ở ngoài Lại không tiết nhập vô đây Hay là bao nhiêu oán hận oán niệm Đều tụ tập về nơi đây Hay lúc đêm khuya thành vắng Có người khóc tỉ tê Kể lễ chuyện xưa Lục tiết kỳ đột nhiên chuyển thần Không biết từ lúc nào trong mắt nàng lệ quan thiểm độc miếu thọ. Nơi đây trước kia cũng là một địa phương. Nàng chậm chậm ngồi xuống gốc tượng, hoàn toàn mất động. Dường như tại nơi an tĩnh này nghe ngóng hoặc cảm thụ điều gì đó. Gió từ nơi xa thổi lại, lay động mái tóc huyền xinh đẹp của nàng. Làn tóc mai phù phúc bày lên Nhật thăng nguyệt lạc Đêm ngày nối tiếp Sớm sớm chiều chiều Thời giờ trôi qua Trên trời xanh bạch Vân như thương cẩu Lướt qua như lưu tình Thời gian như nước Rốt cuộc lặng lẽ trôi đi Không vì ai mà dừng lại Từ trong bãi cỏ hoang phía xa Không rõ chỗ nào truyền lại tiếng côn trùng nỉ non không kể tiếng gió thì đây làm âm thanh duy nhất có màn sinh khí không biết 10 năm nữa chỗ này có trùng tân thành một địa phương hưng vượng không hoặc có khi lại vẫn không cải biến được bộ dạng già nuôi này có ai để tâm đến không Ba ngày liền, Lục Tiết Kỳ ở lại hoang tích, làng lẽ ngồi suốt thời gian đó. Thế gian ước thúc, trọng trách đại nhiệm gì đó khi đến một đời hoàng lương như thế này, đều bị gạt sang một bền. Những điều đó nàng đã định quên đi, lại buộc nàng phải đứng dậy. Chỉ là cuối cùng nàng cũng phải cất bước. Bạch y loáng qua, nhẹ nhàng lướt đi Thân ảnh lột tiết kỳ lại hiện lên Ly khai tòa miếu đổ nát Lướt qua những căn tựu ốc vách siêu từng đổ Không biết sao ánh mắt nàng lại nhìn nơi đó Phản phức hàm ẩn thâm tình lưu ly Chân trời xa thẳng Mây lờ lửng trột Chỉ như bị ngọn gió thổi giạc ẩn Trong tầng mây xuất ra một đảo bạch tuyến, lặng lại lướt qua thiên không. Lục Tiết Kỳ ngãnh nhìn những gian nhà một lần cuối, rồi không hề quay đầu. Bạch Y thân ảnh phiêu phiêu, lướt về phía đám cỏ hoàng. trên nền trời xanh thẳm, mây trắng vẫn tĩnh lặng. Từ giữa tầng mây, đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh, tấn tốc vô thành mắng tợ. Trời công trùng, những đám mây trắng triền miên quyện vào nhau tán ra. Cực kỳ nhanh chóng, đạo quang ảnh đó hạ xuống tiểu thôn hoàng phi. Chi chi, chi chi. Tiếng kêu quen thuộc của con khỉ tiểu hôi Con kỷ sám bao mắt này vừa xuống đến mặt đất Ngoảnh đầu nhìn tứ phương hiển nhiên khi đã giả ngoại tùy khách xa hồ kỳ sơn Nhưng so với trong lòng núi Địa phương này làm nó thấy vui thích Loán sau hồ tử này tự tiện ngón nghiêng Lẫn vào giữa đám cỏ dài ung tùm um Không rõ đã chạy đi chơi ở đâu Quỷ lệ trầm mặt đứng tại trung tâm tiểu thôn, mặt không lỗi chút biểu tình. trời nhẵn thần ra, cái mặt hắn chai giấu đi nét mệt mỏi và thống khổ. Hắn trân trân nhìn xung quanh, chậm chậm chuyển thân. Lúc này trong đầu của hắn từ từ hiện lây mọi chuyện về địa phương thân thuộc này. Thậm chí cả làn gió từ vương xa thổi lại, cũng mang một chút hương vị rất hoang quen. Mùi cỏ thơm của mảnh đất cổ hương trăng Phía xa sau lưng hắn Sau đám cỏ hoàng rậm rạp Thấp thoáng một thân ảnh trắng toát cô đường Cuối cùng cũng biến mất vào xa thẳng Hắn chậm chậm lê bước Những dài lục tuyết kỳ đã từng thấy lại hiển hiện trước mắt hắn. Vách đổ tường siêu, những bậc đá rêu phòng, và cuối cùng là cả tòa miếu nhỏ đổ nát. Có điều hắn không bước lại, mà chỉ đứng từ xa nhìn vào gian miếu nhỏ bé, ngay ngay để xuất thần. Bởi vì chính tại nơi đó đã làm biến đổi cuộc đời của một thiếu niên. Hắn đứng thật lâu, nhìn thật lâu, nhưng không hề tiến lại. Hồi lâu hắn say người, dẫm lên đám cỏ dại. Hướng đến một nơi miễn cữ mới phân biệt được, đó là một gian nhà nhỏ bên con đường mọt. Hắn bước thật chậm, dường như mỗi bước chân đều trầm trọng vô bị Đi thẳng đến trước giàn thứ hai của một căn nhà ba giàn. Hắn dừng lại. gian phòng này cũng giống như tình trạng bị tàn phá của ngôi nhà. Không có gì khác biệt so với chung quanh. Sông cửa đều lòng ra. Cũng hoang lương như thế. Trên các bậc cửa bằng đá rêu màu xanh ngắt một màu. Tự hồ còn mọc nhiều hơn những nơi khác. Môi quỷ lệ bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Nhiều năm trở lại đây, đây là lần thứ nhất hắn thấy khó kiềm được dòng lệ. chầm chậm hắn quỷ xuống trăng căn. chầm chậm hắn quỷ xuống trước căn tiểu ốc, vùi đầu xuống nền đất của căn nhà, ngay trình đám cỏ hoàng. Trong gió lờ mờ truyền đến âm thanh nặng nề vấn đề nén từ lột. cha Phụ thân Phụ mẫu Hà Dương Thành Sau trận hảo kiếp thú yêu Nguyên khí của Hà Dương Thành đại thương Tử thương vô số Nhưng khi tài kiếp qua đi Cuộc sống lại vẫn phải tiếp diễn Từ bốn phương tám hướng đều có người vào Thành Đó là những người tránh nạn trở về Khiến cho tòa cổ Thành từ từ náo nhiệt trở lại Nơi náo nhiệt nhất trên con đường lớn Cũng là tử lâu tốt nhất trong Hà Dương Thành Dĩ nhiên chính là nơi Trương Tiểu Phàm từng qua lúc mới hạ Sơn. Sơn Hải Uyển Tuy nhiên do tai kiếp mà không được hân thịnh như 10 năm trước, hầu hết người dân bây giờ mới trải qua cảnh tự lý đào xanh, nên ít nhiều điều không có tâm tư đến đây ăn uống vui vẻ. Bất quả ngày hôm nay, Sơn Hải Uyển được một vị khách kỳ dị biến thăm. Đó là một nữ tử còn trẻ, Sắc đẹp làm động lòng người Với dùm nhàng mỹ lệ như thế Dù su hay ngược Dù cười hay giận Tất nhiên đều làm cho tâm phách nhiều kẻ Rung lên một cảm giác kỳ dị Thậm chí chỉ cần Bị ánh mắt sắc như nước của nữ tử này Liết một cái Xương cốt của toàn bộ nam nhân chung quanh Đều mềm nhũng đi vài ba phần Chính là Cổ vĩ thiên hồ tiểu bạc Vốn thất tán từ sau Nam Cương Đại biến Khiến cho quỷ lệ và lục tiết kỳ Không rõ tung tích Nàng vẫn giữ thái độ ung dung tự nhiên Từng bước uyển chuyển đi vào Sơn Hải Uyển Tửu Giang Nhất thời Trên dưới Từ trưởng cự cho đến tiểu nhị Kể cả hai người khách đang ngồi ở bàn gần đó Đều nhìn nàng ngây ngất Không ai chạy ra chào đón Cũng may Tiểu Bạch đã sớm quan tình cảnh này Nên không lấy đó là bực mình Chỉ cười nhẹ nói Không ai tiếc ta sao Một câu này làm cho mọi người tỉnh mộng Trưởng cự cao niên hơn cả Miễn cưỡng giữ lại được một phần định lực Vội vàng định thần lại Bất ngờ có một cái vào đầu điếm tiểu nhị Đang đứng ngay ra bên cạnh quát to Có cách đến sao mày không ra chào Điếm Tiểu Nhị Không biết là có phải trong lòng mình quỷ ám không Mà tất thể tất tấp tỉnh đi tới Không dám nhìn thẳng vào Tiểu Bạch Nói một nụ cười cầu tài nói Cô nương Cô Cô đến ăn cơm hay là nghĩ lại Tiểu Bạch suy nghĩ một chốc rồi đáp Trước hết cứ ăn một chút đã Ở đây có chỗ ngồi nào đẹp không Điếm Tiểu Nhị liên tục cực đầu nói Có có, mời cô nương lên tầng trên Tiểu Bách cực đầu đi lên lầu trên miệng nói Ngươi cho ta một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ Điếm Tiểu Nhị lại cười đá Cô nương không cần lo Chỗ ngồi trên thượng lầu chỉ có mình cô Cô muốn vị trí nào sẽ có chỗ đó Tôi đảm bảo là yên tĩnh không có ai đến quấy nhiễu Tiểu bạch hơi ngạc nhiên thốt Sao lại không có ai Nghe nói trước đây chỗ này xin ý dồi dào lắm mà Điến tiểu dị lúc đó vừa lên đến thượng lậu Nghe nói kỳ khổ đá Ai nói là không phải Trước đây xin ý quả là rất tốt Mọi người trong cả Hà Dân Thành này Đều thường đến chỗ chúng tôi uống rượu Từ khi xảy ra trực đồ xác Trước là bị thú yêu làm cho nháo nhào khiến cho nhân tâm hoảng kinh, rồi sau thì tử thường vô số. Thời buổi này cũng không có nhiều người muốn đến những nơi như là nơi chỗ chúng tôi. Tử bạch chậm chậm gật đầu, nhẹ nhẹ thở dài một hơi thốt. À, nguyên lai like là vậy. Chuyện này cũng không phải là lùng gì. Lúc đó điểm tiếu nhị để đưa Tiểu Bạch tới một chiếc bàn cạnh xong cửa sổ, rút một mảnh vẽ đeo bên người ra lòng. Tiểu Bạch ngồi tại vị trí nhìn ra bên ngoài sông, chỉ thấy trên đường hành nhân qua qua lại lại, tấp rập náo nhiệt. Tuy nhiên nhìn nét mặt ra số mọi người rất ít thiết phải mừng vui, chủ yếu là khoác vĩ mặt đầu khổ sầu bi Tử Bạch lặng lẽ nhìn ngắm một lúc Rồi đột nhiên quay sang hỏi điếm tiểu nhị Tiểu nhị Ta có điều muốn hỏi Người phải thành thật trả lời ta Điếm tiểu nhị gật đầu nói Cô nương xin cứ hỏi Tử Bạch trù trời dây lát rồi nói Có phải bá tánh trong hài Dương Thành này Bao gồm cả người Đều cảm thấy Rất là thù hận thú yêu không Điếm tiểu nhị hừ lên một tiếng sắc mặt hiện lên vẻ phẫn nộ Lớn tiếng nói đương nhiên Trong trường tai kiếp thú yêu Hà Dương Thành hầu như tan hoang hết Cô có thể xuống đường Tùy tiện hỏi bất cứ ai Tôi đảm bảo là họ đều có thần nhân chết trong tay bọn nhà trảo của thú yêu. Chỉ thương do lão bá tánh chúng tôi tay không tắt sắt, không thể phản kháng. May mà có các tiên nhân trên thanh vân sờn đại phát tự bị đại triển thần bi, chặn đứng trận tàn sát của đám thú yêu, mới đem lại cho chúng tôi cuộc sống bình yên như ngày hôm nay. Tiểu bạch thấy thần từng kích động của điếm tiểu nhị, mà cười khổ trong lòng. Trước mắt nàng không hiểu sao, mộng thoáng hiện tương ảnh của một người nam tử, cổ cộng kéo dài chút hơi thở trong đám lửa tàn, tại nơi sâu thẳm của trấn ma cổ độc Thế gian này đều lầm lẫn, ai có thể nói chuyện này rõ ràng được đây? Điếm tiểu nhị tự hồ cũng phát giác mình đã hơi thất thổ, Sắc mặt thoáng hồng Lùi lạc cũng bức hạ giọng Tôi Tôi đã tùy tiện nói năng Cô nương chớ cho là thật À Cô nương dùng gì Tiểu bạch cười đáp Thôi được Ăn một chút cũng được Không cần nhiều quá Ngươi nói với chị cự Bảo ông ta mang lên cho tao Ba bốn món gì đó Ngoài ra người nhớ đem cho ta Mười hồ hảo tử Điếm tiểu nhị ngẫm ra ngạc nhiên hỏi Mư... hồ Tiểu bạch nhìn hắn cực đầu đáp Ừ Mươi hô Điếm tiểu nhị hơi ngừng ngừ Sau mà hồi dùng dằn Bè nhị giọng nói Cô nương xin hỏi Có phải cô có bằng hữu sắp đến Nếu quả như thế tôi sẽ chuẩn bị thêm bắt đĩa Tiểu cười đáp <cười> Ngươi không cần đa tâm Ta chỉ có một mình thôi Chuyện ta gọi 10 hồ rượu Ngươi mau mau mang lên đây Nhưng chuyện khác không cần ngươi quản tới đến tiểu nhị vân dạ lùi gót Nhưng qua nhãn thần có thể hiện rõ lên nét không tin Thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái Thường nhân dù là người lợi hại nhất Tửu lượng chỉ khoảng 1-2 hồ Uống được 4-5 hồ thì được coi là tửu lượng như biển Không là tửu tiền thì cũng là tử quỷ Đây lại là một nữ tử kiều mị vô hạn Hiển nhiên là không thể hơn được tửu lượng của đám đàn ông thường nhân được Khách nhân không đông Nên chỉ một tháng sau Điếm Tiểu nhị đã mang lên mấy món mà Tiểu Bạch bảo là Tắt lên mặt bàn liền đó 10 hồ rượu có các dòng chữ Sơn Hải Uyển Được đặt ngay ngắn tại góc bàn Hiện giờ có thể nói Xin ý của Tử Gia không thịnh Nhất bằng lúc đông khắc Chỉ sợ toàn thể khách nhân Tử Lâu Đã súng đèn súng đỏ đến xem Nhưng nếu có như vậy E là Tiểu Bạch không buồn để ý Điếm tử nhị lùi xuống rất nhanh Trên tượng lâu chỉ còn lại mình tiểu bạch Nàng tự rót tự uống Rất nhanh một hồ mỹ tử đã cạn đến đáy Nhưng bất quá sắc mặt nàng không có vẻ gì là đã say Chỉ là phơ phớt hồng Càng làm cho nàng thêm phần xinh đẹp kiều mịn Nàng hút nhiên nhẹ nhẹ thở dài một hơi Mỹ tử trong ngần Như là hộ phách Ống mã như tờ Từ miệng hồ chảy vào trong chán Liền nổi lên thủy hoa Tiếng bạch ngân thệ nhìn vào miệng chán trong là nước dịu dịu Ẩn ước hình ảnh nàng Liền đó nàng cười nhẹ Trong nụ cười Ẩn dấu một chút đau khổ Nàng nâng chén lên dốc cả một hơi Ngoài sông cửa Nơi đầu đường Chúng nhân phát xuất vô số loại âm thanh khác nhau Không ngừng không nghĩ Hớn hớn hở hở Những âm thanh đó vang lên Tự hồ từ một nơi rất xa xôi Từ một thế giới khác Nàng cầm lấy sáu cái hồi rỗng Quẳng sang một bề Xác mặt nàng ánh lên sắc hồng Lấp lánh dung nhàng mỹ lệ Vĩnh hằng bất lão Bên trong hai nhãn chầu Vẫn trông trẻo như thỏa nàng Rượu chỉ làm say người Không làm say được tâm Cầm răng mút của nàng nhẹ nhẹ cắn trên môi Đang lén cười rồi hắt đầu Vương tay lấy rượu Ngoài sông cửa Trên nhai đạo không biết vì sao âm thanh huyên náo Tự hồ ẩm ý hơn Tiểu bạch câu mày đưa mắt nhìn ra ngoài Trả mắt một vòng Nàng hốt nhiên thoáng ngẩn ra Chỉ thấy trên nhai đạo một bạch y nữ tử Đang tông thả dạo bước Dung mạo thanh lệ xuất trần Tựa như là tiên tử phiêu nhiên Không phải lục tuyết kỳ thì là ai Bà tánh chung quanh tựa hồ bị tuyệt thế dung nhang của lục tuyết kỳ hấp dẫn Nhưng lại bị khí chất băng hàng của nàng chấn nhiếp Không dám đến gần Mà chỉ dám đứng từ xa quan sát Nghị luận, phân tích xem là nguyên nhân gì Tiểu bạch nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiết Kỳ Trên khóe môi thoáng hiệp một nét cười Nhưng xình quả là không có chỗ nào không thể tương phùng nha Nàng Vương Ba đứng dậy Miệng vừa nở một nụ cười Vừa tự buông ra một câu Tựa hồ chủ động chào hỏi Lục Tiết Kỳ Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy Hốt nhìn thần tình đờ ra Một quan chuyển khỏi nơi lập Tuyết Kỳ đang đứng trên nhai đạo Hướng về một góc xa xôi của Hà Dương Thành Một thân ảnh hát sắc lướt qua cực nhanh Liền nó khuất vào một góc thành tối ọt Giờ lát sau một những ảnh khác màu xám cấp tóc truy theo người vừa lướt qua Tiểu Bạch bằng thần những cuộc hội ngộ trong góc tối Liên đó khóe miệng xuất lộn tiền tiếu ý rào phụng <cười> Hôm nay quả là hết chuyện tố xảo này đến ngẫu nhiên khác Không đến tham dự chuyện nhiệt náo Thì quả không phải với bản thân mình Càng không phải với thượng hoàng lão quỷ <cười> Lẫn nốc tiếng cười lạnh Thân ảnh nàng đột nhìn tự như quỷ mị Biến mất khỏi tượng lầu sườn hải uyển Một hồi sau, liếm tiểu nhị chạy lên dọn dẹp Chỉ thấy trên bàn có một đỉnh ngân lượng và sáu hồi rượu rỗng không Bốn hồi còn lại hoàn toàn biến mất Trên con đường lớn, không biết từ bao giờ Thân ảnh lục tuyết kỳ cũng đã khuất bỏng Đến đời hết hồi 221 các bạn đón nghe tiếp Hồi 222